Từ phía nam đuổi lên Di Tiểu Bảo vào sông Nhi Xoay người chạy về phía đông bắc Lại chạy về phía tên Bộc Dịch Tên Bộc Dịch nhảy sổ tới định bắt Di Tiểu Bảo Di Tiểu Bảo sử dụng công phu Thần hành bách biến cửu nạn dạy cho Thân hình nghiêng đi một cái Tên Bộc Dịch chụp vào khoảng không Sông Nhi lật tay lại Đánh vào lưng y một trưởng Tên Bộc Dịch thấy nàng nhỏ tuổi Không coi ra gì Không thèm đỡ gạt Dung tay chụp tay phải nàng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 Hán tử bệnh quạn cười nói Là một cô nương Dương tay chụp vào tóc nàng Sông Nhi la lớn một tiếng ra chiều sông dĩ Long Hai khỉu tay thúc mạnh ra phía sau Hán tử bệnh quạn cười nói Giỏi lắm Tay trái quét từ trái qua phải Nắm được hai tay nàng bẻ quạt ra sau lưng Kế đó kéo mái tóc dài của nàng Quấn vào cổ tay nàng hai dòng Thắt lại một cái nút Hô hô cười rộ Sông Nhi cuốn quá bật khóc Kêu lên Tướng công! Chạy mau lên! Chạy mau lên! Hán tử bệnh hoạn dương ngón tay khẽ xỉa vào lưng nàng một cái, phong tỏa quyệt đạo, cười nói. Y chạy không thoát đâu. Rồi bỏ song nhi ở đó, đuổi theo di tiểu bảo. Trong khoảnh khắc đã tới gần, di tiểu bảo trốn đông lũi tay trong đám loạn thạch. Hán tử bệnh hoạn mấy lần định chụp, nhưng bị y dùng công phu thần hành bách biến tránh được. Hán tử bệnh hoạn cười nói. Bạn lĩnh chơi cút ba cô người giỏi lắm.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 Ruby của phương Nam có một vị võ tướng tay cầm binh quyền định tạo phản. Vị võ tướng ấy họ Ngô, nếu tạo phản thì rất nguy hiểm. Có đúng như vậy không? Ngô Chi Dinh lại cực gật đầu. Ông già không nghi ngờ gì nữa, lại tin Di tiểu bảo thêm vài phần. Y ngồi xuống ghế, hỏi Di tiểu bảo: "Võ công của cung Quỳnh quinh là dạy sư phụ nào vậy thế?" <cười> "Ta có tới mấy vị sư phụ lừng, 1 2 3 có 3 vị. Có điều ta dựa vừa...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 Trường má nói giới theo, câu nói chưa dứt thì hụt hụt hai tiếng, hai tên bọc dịch đã ngã vật xuống đất, ngất đi luôn. Bà già nhảy bật lên, loạn choạn một cái, đưa tay ôm đầu kêu lên, trồng trà có độc. Bọn từ thiên xuyên chưa uống trà, nhưng đều đưa mắt nhìn nhau một cái, nhất tề ngã lăn ra, giả như ngất đi, loạn soạn loạn soạn, chén trà rơi hết xuống đất. Di tiểu Bảo kêu lên ái trà, Cũng ngã lăn ra đất, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ nghe trường má, tô má, đồng thanh kêu lên. Nước là do chúng tôi đung, trong bếp cũng không có ai khác. Nước trong an có thuốc. Con trai, con thấy thế nào? Hán tử bệnh quạng nói. Con khỏe, con... Chợt mẹo đầu qua một bên, cũng ngất đi luôn. tôn má nói. Trong xăm thang không có nước, xăm thang là chúng ta mang theo.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 hé mắt nhìn trộm, thấy Song Nhi dẫn một đám phụ nữ đi ra, ông già đột nhiên dung trưởng đánh tới, hất tung một nữ tử áo trắng ra hơn một trượng, đập mạnh vào một cái ghế. Bọn tử thi xuyên lớn tiếng quát tháo, nhảy bật dậy tới trước mặt ông già, nhưng thấy y đã đi. Phong tế trung dương chỉ điểm và huyệt đạo của y lại điểm vào huyệt đạo của bà già và háng tử bệnh hoạn. Di tiểu bảo nhảy bật dậy Hô hô cười rộ kêu lên Trang tam thiếu nải, chào người Rồi không lưng làm lễ với một người đàn bà áo trắng <cười> Người đàn bà áo trắng đó chính là tam thiếu nải của Trang Gia Dội dàng đáp lễ nói Vì thiếu gia, người bắt được kẻ đại thù của bọn ta đem tới đây Thật không biết làm sao báo đáp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 Nếu ngươi sai trói người thì đó là tự ngươi ra lệnh, không dính liếu gì tới ta. Sư bá thì ta không dám trói. Có điều nếu không trói, lão nhân gia người tỉnh vậy rồi thì ta đánh không lại y. Tiểu đệ đệ, ngươi đánh lại y không? Di tiểu bảo cảm mừng cười nói. Ta càng đánh không lại. Biết ý bà ta là chỉ muốn không bị dính liếu vào chứ không hề có ý che chở cho sư bá.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 Bà ta nói với giọng rất đứng đắng, nhưng trong ánh mắt thì hiện ra vẻ cười cợt. Di Tiểu Bảo biết bà ta sợ sau này sư phụ biết được trách mắng thì sẽ chối phắt, trong lòng nói không hết sự thích thú khâm phục với bà ta, đột nhiên quỳ phục xuống đất nói: "Bà bà tỷ tỷ, ta bái người làm sư phụ, người nhận ta làm một trò, ta gọi người là sư phụ tỷ tỷ." Người đàn bà cười khan khách, đưa tay phải ra vuốt cầm y.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 Bà không những không thấy trái ý, lại thấy khoang khoái, lại cười nói. Còn khỉ con, ngươi gọi tiếng nữa đi. tỷ tỉ, tỉ, hảo tỷ tỉ, tỉ. Chà chà, càng gọi càng không ra sao. Đột nhiên, Hà dịch thủ tay trái móc vào gáy y, nhấc y qua bên trái, chỉ nghe dù dù dù ba tiếng. Ba ngọn nến trên bàn lập tức tắt phục, trên giấy tường đối diện gian lên một tràn tiếng chách chách.